Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website, audio.org, chương 140, khai cùng. Tiểu hôi bị hỏa diễm thổi bay lại không hề hấn gì, mục tiêu công kích của A qua Diệp Phong nên chỉ dồn một phần hỏa nguyên lực ra cản nó quấy nhiễu chứ không toàn lực tru sát. Trừ mông bị thiêu rủi một vạt lông ra Nó không tổn thương gì Nó đau lòng vuốt chỗ bị thiêu Nhanh chóng nhảy lên vai Diệp Phong Nước mắt lưng chồng kêu chí chí Gã nằm dưới đất thở hồng hộp Thổ ra một ngụm chọc khí rồi đứng dậy Thương thế không nặng lắm Chỉ bị rớt xuống đất nên thân thể hơi đau mà thôi Gã hoan hỉ vỗ đầu tiểu hôi Đặt nó lên vai khẽ khuyên Không sao là được rồi Đoạn gã rủ mắt, nhèo mắt nhìn A qua đang bò dậy, hung quang không che dấu lướt qua. Lục sai võ sư, quả thật phiền hà. Muốn chiến thắng A qua không đơn giản như gã tưởng tượng. Đối diện cao dai võ sư tác dụng của tiểu hôi không rõ ràng bởi thực lực của nó quá kém. A qua chỉ cần dựa vào bảo khí bên ngoài cũng uy hiếp được nó. Xem ra, ta đã coi thường ngươi. Hổ dược mê tung bộ của A qua trước đây đối phó với đối thủ không giỏi tốc độ đều có hiệu quả bất ngờ Lần này bị Diệp Phong cùng một ác cực kỳ đơn giản phá mất Nhảy lên không xem có vẻ đơn giản nhưng hiệu quả là thật So với các võ sư thực lực cao thâm tố chất chiến đấu của gã còn ưu việt hơn Bị thử, bị thử Gã cười lạnh hồi đáp Nếu ngươi chỉ có bản lĩnh như thế thì tính mạng ngươi đến đây là hết A Aqua tự nhận tốc độ hồi phục nhanh hơn, khẽ điều tức thể nội hỏa nguyên lực sầm mạnh một chân thân hình lại loáng ly. Diệp Phong ngưng trọng lùi lại hai bước, thổ nguyên lực cấp tốc tràn ra, vẫn lấy ứng ứng vạn biến tống xa một chùy. Địa Long Chấn, A Aqua lướt qua, nét mặt cười nhanh áp, hoàn toàn không coi sóng chấn động âm ảo lao tới ra gì. Lúc Địa Long Chấn sắp đến chân. Hắn nhảy vọt lên tay trái giựt một quầng lửa chói người, đằng không bổ vào Diệp Phong. Mấy lần giao thủ cho hắn biết muốn thắng gã không thể dựa vào tiểu xảo, chỉ có cách liên tục bước gã ngang tiếp. Là lục sai võ sư, chỉ cần hắn không phạm sai lầm quá lớn thì Diệp Phong không thể nào trọng thương được gã như lúc mới đầu. Công kích của gã tuy mạnh nhưng thực lực vẫn chỉ là võ sĩ nếu bị A Qua chính diện đánh chúng thì chắc chắn mất mạng. A Qua có thể tính sai chứ gã thì không. Nguyên nhân quan trọng khiến A Qua đổi chiến lược vì tình thế sao chiến đang thay đổi. Bạch Thủy Nam lấy thực lực tam gia võ sư ninh chiến diệt gia đại trưởng lão Kiện giờ ưu thế đã rõ ràng. tuy chưa hạ được ngay đối phương nhưng chỉ là chuyện sớm muộn. hầu thị huyên để đối trận với đại trưởng lão. Là nhị sai võ sư phải chịu áp lực không nhỏ Cũng may hai huyên để cực kỳ hiểu nhau Luôn phiên che chắn Còn chống cho được một lúc nữa Võ sư được tô kiệt điều đến ngang ngau Với diệp gia nhị trưởng lão Tạm thời không thể phân thắng bại Tổng thêm trận chiến giữa diệp phong và qua Bốn trận này muốn phân thắng bại còn cần thời gian Nhưng diệp thừa thiên thì Lép hẳn Ông ta bất quá là tam giai võ sư, A ngốc là lục giai. Tuy ông ta sử dụng huyền cấp linh kiếm cũng không san lấp được khoảng cách thực lực quá xa. Nếu không vì A ngốc chậm chạp, tốc độ không hoàn toàn áp chế được ông ta bằng không Diệp Thừa Thiên đã mất mạng từ lâu. Chỉ cần A qua tiếp tục tạo cho Diệp Phong đủ áp lực, khiến gã không thể phân và phân thân giúp Diệp Thừa Thiên, vậy thì A ngốc thủ thắng là việc đương nhiên. Diệp thừa thiên tận lực chống chọi Vai trái chịu thêm một trường Hiển nhiên đã gãy xương thân pháp của ông ta Vì thế mà chậm lại Mỗi lần sơ tay lại đau thấu cốt Nhưng ông ta biết mình không thể bại Một khi thất bại sẽ hình thành hiệu ứng di truyền. Nếu ông ta mất sức chiến đấu hoặc vi sinh A ngốc sẽ cùng công kích Diệp Phong Khi đó gã bị hai lục sai võ sư dồn ớp Có mạnh đến đâu cũng không thể chống chọi được lâu gã thất bại cũng có nghĩa là ngày diệt gia diệt môn trở thành sự thật nên dù có liều mạng ông ta cũng phải chẳng a nốt hy vọng duy nhất của ông ta là diệp phong lại tạo ra kỳ tích có thể thắng được lục giai võ sư gió rồi đến chi viện chỉ như vậy diệp gia mới có cơ hội lật ngược hy vọng tuy mong manh nhưng chí ít vẫn còn hy vọng bùng Chấn thiên trùy của gã lại va nhau với quyền của A Hoa, phát ra tiếng nổ vang. Cách biệt thực lực khiến gã lùi lại liền mấy bước, khí huyết sôi trào. Bất quá, lồng ngực phập phồng mấy lần thì sắc mặt gã lại khôi phục như thường. A ngốc, đừng nương tay nữa. Nhanh chóng giải quyết võ sư đó, cùng để đấu với tiểu tử khó chơi này. A Hoa thập phần giận dữ nói với A ngốc. Hắn đấu với Diệp Phong tuy hơi chiếm thượng phong Nhưng thân thể gã tựa hồ đúc bằng thép Mỗi lần giao thủ chỉ cần mất hơi thở là đã điều tức xong Là hỏa nguyên lực tu luyện giả A qua không còn giữ được khí thế như lúc đầu Tay phải không sử dụng được nên dần dần đã hơi lép vế Theo tình hình này e rằng hắn sẽ bị Diệp Phong hạ gục trước Nên đành muối một cầu viện A ngốc hừ A ngốc lúng búng Để tự chọn tiểu tử đó Biết vậy cứ để huyên đối phó có hơn không Miệng thì bất mãn nhưng a ngốc không hề hàm hồ Thở nguyên lực tràn ra tay Phản phất như hơi sương tủ lại trên đầu Diệp Thừa Thiên Không sơn áp Hai tay hắn ấn xuống kình lực bài sơn đảo hải tỏa rộng Khiến Diệp Thừa Thiên không tránh né được Buộc phải vận hết nguyên lực nghênh tiếp Ẩm Mặt đất bị không sơn áp phủ lên Trong khoảnh khắc lún xuống một tất Đá nát đất tan Vùng gần đó cũng rung sinh Phột Diệp thừa thiên phun ra một ngụm máu Đầu gối quỳ xuống thần sắc ảm đạm hẳn thể lực và nguyên lực của ông ta Gần như đến cực hạn rồi Không thể tiếp nổi chiêu võ ký hung hãn đó Ha ha <cười> Ngươi xong rồi A ngốc tiến lên một bước Tay trái nắm lại thành quyền đốt tay kêu lách cách cười nhanh áp nhìn Diệp Thừa Thiên. Đối thủ của hắn đã mất năng lực chống cự Không ổn. Diệp Phong thầm kêu bất diệu chân phải ấm mạnh xuống đất, lướt nhanh về phía Diệp Thừa Thiên. Muốn cứu người. Không có cửa đâu. A qua hiển nhiên đoán được, Diệp Phong vừa động, hắn cũng động. Lục sai võ sư không hổ là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú Á qua chẳng trước một bước không cho Diệp Phong cứu người Tay trái nắm lại thành quyền Hỏa nguyên lực hung hãn tức độ vỗ vào sườn gã Tốc độ và sức mạnh một quyền này cực kỳ đáng sợ Hỏa hồng năng lượng hình thành một vòng tròn thoạt ẩn thoạt hiện trên quyền phong Không khí trung quan giết lên ong ong Gã hơi biến sắc Không dám chậm trễ, bộ pháp chậm lại, thổ nguyên lực như hồn thủy chảy trong kinh mạch Chấn thiên trùy cơ hồ mang theo một lứa u hắc chi hỏa, ngay đánh quyền đầu của A qua Chát, bị động vì muốn cứu người, gã bị hất văng đi thân thể như đạn pháo bắn đi Xuyên qua bức tường, ngã vào trong phòng Hai cây trụ việc ra ý trưởng nhất đồng thời thổ thương Nhất thời Diệp ra chúng nhân đều tỏ vẻ bi thương Mục quang ánh lên tuyệt vọng Thua sao Thoáng sau trường diện lặng ngắt Ngay cả sáu võ sư đang giao đấu cũng tách ra Mục quang kinh nghi bất định tổ hết vào căn phòng Diệp phong ngã vào Từ cách lỗ gã xuyên qua phun ra kim quang chói lòa hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 141 Áng ảnh tiến A qua chẳng ngang toàn lực tung ra một quyền rồn sức bấy lâu Uy lực tất nhiên không tầm thường Diệp Phong tuy kịp thời phản kích nhưng gã bị động tổng thêm thực lực không bằng hắn Bị đánh văng vào một gian phòng Khổ Ngổ ra một ngụm máu Gã hít sâu hai hơi, nguyên nguyên lực nhanh chóng chữa chỉ vết thương, sắc mặt khá lên nhiều. Diệp thừa thiên triệt để thất bại, gã nhất thời cũng không thể hạ được A qua ba võ sư còn lại cũng không chiếm được thượng phong. Những đẳng cấp khác tuy Diệp gia chiếm ưu thế về nhân số và thực lực nhưng tổn thất cũng thập phần thảm trọng. Tuy bạch thủy gia phải trả giá không rẻ nhưng đó đều là máu của tộc nhân gã và hương để hồng Diệp bang đổi về. Nếu bại không chỉ gã mất mạng mà chúng nhân cũng không ai thoát được. Xem ra, không thể lưu thủ được. Gã lầm bầm, hữu thủ lói kim quang chu thần cung lập tức xuất hiện. Thần cung ánh lên kim quang nhàn nhạt, không có kim nguyên lực sồn vào, khó lòng nhận ra nó là thần khí thượng thẳng. Năm xưa phụ thân tiến hoàng vì muốn con trai an toàn đem chu thần cung đào tẩu Mà không tiếc mạng áp chế năng lượng giao động của nó Tuy chúng nhân tại trường không ai biết chu thần cung Nhưng kinh thiên thần khí như thế một khi thi triển ra thì sẽ tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác Nếu lại bị lan truyền thì khó lòng không lọt vào tai cường giả biết đến thần cung E rằng lúc đó gã ngày càng phiền nhiễu Có phòng ốm che chắn tình thế lại đang nguy cấp, gã mới dám sử dụng chu thần cung Gã lấy hai viên bát phẩm kim nguyên đơn trong nguyên chạm da nhét vào miệng Đối phương là lục sai võ sư chỉ dựa vào kim nguyên tiễn vì tất thu được hiệu quả nên gã quyết định mạo hiểm Cắn nát hai viên nguyên đơn thể nổi gã lập tức ngập tràn kim nguyên lực Hỗ nguyên lực vượt khỏi mức chịu đựng khiến kinh mạch gã Trương lên đau đớn khôn tả, kim nguyên lực như vạn mũi sao nhọn đâm vào. Gã nghiến răng nhìn đau, sơ chu thần cung lên từ từ kéo dây. Lập tức thể nội kim nguyên lực tựu như hồng thủy lúc vỡ đê phồn lên thân cung, thân thể gã bất sắc dễ chịu hẳn. Một mũi năng lượng tiến mong tang hình thành. Một viên kim nguyên đơn có thể kéo được một phần ba chu thần cung, hai viên khiến gá kéo được nhiều hơn chừng một phần hai. Kim nguyên lực tràn vào thần cung tin tức thân thuộc lại xuất hiện trong ớt gá. Tiến ký mới. Gá ngẩn xa rồi vui mừng cực độ. Phương thức chu thần cung truyền thụ tiến ký thập phần đặc biệt. Khi trình độ kim nguyên lực đạt đến tiêu chuẩn thì sẽ có được tiến ký tương ứng từ thần cung. Năng lượng của hai viên kim nguyên đơn cộng kim nguyên khí hải đạt đến bình sân tam sai sau 2 tháng mới khiến luồng kim nguyên lực này đạt đến tiêu chuẩn. Áng ảnh tiến Tư ảnh chi tiến ám tàng huyền cơ Thông qua tạo ra ảnh ảnh năng lượng mê hoạt ánh mắt đối thủ khiến mũi tên sát nhân thật sự bắn trúng mục tiêu. Thuấn sát tiến Tốc độ chi tiến chỉ có nhanh là không phá sược. Thuấn sát nhất tiến là cực hạn tốc độ. Lần này gã biết thêm hai tiến kỹ mới. Dù là Ảo ảnh tiến hay Thuấn sát tiến, uy lực chỉ tương đương Kim Nguyên tiến. Điểm khác là hai tiến kỹ này có hiệu quả đặc thù, càng dễ trúng mục tiêu hơn. Xem ra mọi tiến kỹ của Chu Thần cung đều lấy cơ sở là Kim Nguyên tiến. Gã cực kỳ hiểu chuyện này. Kim Nguyên tiễn về mặt gia tăng uy lực đã vượt cả cổ phẩm võ ký mạnh nhất, đã ngưng luyện và phát huy đặc tính sắc bén của Kim Nguyên lực đến cực điểm. Hơn nữa, cổ phẩm võ ký tầm thường nếu gá với thực lực võ sĩ thi triển thì e rằng không được hai ba phần, còn chu thần cung thì khác, chỉ cần đạt đến thực lực tiêu tuần thi triển tiến ký là sẽ gia tăng nguyên lực đến mức cao nhất. Vì thế chu thần tiến ký có thể dễ dàng giết được địch nhân cao hơn một cảnh giới Có chiêu mới rồi Gã chuyển động thần niệm kim nguyên tiến trên thân cung tách làm hai mũi tên hư ảo mũi tên tất sát hơi chệt đi Ảng ảnh tiến có hai chỗ mê hoặc địch nhân Một là Ảng ảnh của mũi tên giả và mũi tên tất sát có thể bắn vòng đi Bên ngoài nắng chói chang khiến gã dễ dàng nhìn rõ chúng nhân bên ngoài Còn trong này tối om nhìn vào chỉ thấy trước mặt gã kim quang liếu nhếu. Nên gã không hề lo lắng sẽ bị phát hiện ra chu thần cung. Mục tiêu A ngốc Nhắn thần gã ngưng lại, một quang đóng đinh vào A ngốc định lao lên hạ diệp thừa thiên. Đột nhiên đầu óc A ngốc lạnh buốt vì sợ hãi. Thần kinh nhạy bén của cao dai võ sư khiến hắn trong tình huống không có dấu hiệu gì lại cảm giác được nguy cơ. Hàng ảnh tiến xuất. Thực lực của gã hữu hạn tạm thời không thể ảnh hóa ra bốn mũi ảnh tiến thậm chí hơn nữa. Ngốc thấy hai đạo kim quang kình sẹt tới tốc độ kinh nhân. A. Gầm vang một tiếng cảm giác nguy cơ rõ rệt khiến A. Ngốc bảo phát thổ nguyên toàn thân bao phủ trong một lớp thổ giáp đen ngòm. Đồng thời, song quyền của hắn tống ra ngay đón hai mũi tên kim quang. đột đột Hai tiếng khe khẽ vang lên, xúc cảm từ tay cho A ngốc biết hia mũi tên này không có gì lợi hại, dù hắn không phòng bị cũng không hề bị thương bởi Kim Nguyên. Nhưng cảm giác nguy cơ lại không hề tan đi mà hàn ý càng rõ cơ hồ khiến hắn run lên. Cẩn thận! A qua hô lên kinh hãi, hắn tinh mắt, lại đứng ở bên cạnh A ngốc, nhìn thấy một đạo kim sắc lưu quang như thiểm điện bay tới theo quý tích vườn dị. Nhắm vào tâm tạng A Ngốc Phản ứng của lục sai võ sư quả nhiên bất phàm A Ngốc theo ý thức trầm thân để xuống Lắc người khiến mũi tên tất sát hơi lệch mục tiêu Tuy Kim Tiến không trúc tâm tạng hắn nhưng cũng không lệch hẳn Đột đột Máu nhỏ cong cong từ mình hắn xuống Tụ thành một dòng đỏ lòng dưới đất A Ngốc sốc toàn lực tránh né mới chỉ khiến Kim Tiến lệch đi đôi chút hắc thổ sắc bao quanh mình xuất hiện một lỗ trống hoác trên ngực máu từ đó trào ra thịch a ngốc quỳ xuống cổ họng gầm lên như sấm động khói miệng trào máu tay phải ôm lấy vết thương đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ không dám tin mũi tên này không chỉ xuyên qua hộ thể thổ nguyên giáp của hắn mà qua cả song xương thứ hai ở vai đến tận phổi thể nội trọng thương nhất thời hắn cảm giác hô hấp cũng khó khăn gục xuống như thể thoát lực. a nước trọng thương, hốn nguyên võ tôn. tác giả: mạo từ hữu tài. thực hiện: huy công từ. chuyện được chia sẻ tại website audio chương một thuấn sát tiến, uy lực một mũi tên chấn nhiếp toàn trường. chúng nhân đều xứng sơ chiến đấu kịch liệt gần như ngừng lại. Nhân mã hai bên tách ra, sức chú ý đều dồn vào căn phòng Diệp Phong ở trong. Lục lâm bang đề cổ tiểu đội, nhanh chóng bảo vệ thiếu gia. A qua đình thần lại, mắt đầy kinh hãi, lập tức sẵn sò. Cách hơn 10 thước vẫn có thể một đòn trọng thương A ngốc. Vậy thì tô kiệt ở ngoài hơn 30 thước cũng không an toàn như hắn tưởng tượng. A qua vừa quát xong, sáu thất sai võ sĩ của lục lâm bang lập tức giúp về bảo vệ Tô Kiệt. Còn võ sư đấu với Diệp Gia nhị trưởng lão cũng vội vàng rút lui chặn trước mặt Tô Kiệt. Mới trước đây, hắn còn tin rằng đại cuộc đã định, hôm nay sẽ trừ khử Diệp Gia và Diệp Phong. Nụ cười nhạo còn chưa tắt thì ngưng lại, ánh mắt hắn cứng đờ, kinh hãi không nói thành lời. Xa như thế... A ngục lại rút toàn bộ nguyên lực phòng ngự mà vẫn trọng thương cần thực lực cỡ nào mới làm được. Nếu không đạt đến cảnh giới võ tông, sao có thể chi thiên công kích lăng lệ đến thế? Hơn nữa đạo kim quang ban nãy rõ ràng so kim nguyên lực hư tổ thành. Diệp Phong không phải thổ nguyên tu luyện giả ư? Sao lại có thể thi triển kim nguyên võ kỹ? Vô số nghi vấn giấy lên trong đầu người Lục Lâm Bang và Bạch Thủy gia cùng với nỗi sợ. Trừ qua còn lại mà đối diện với tia sáng đó tất không có sức kháng cự. Nhân lúc địch nhân bị trấn nhiếp, hai trưởng lão nhanh chóng cứu Diệp Thừa Thiên Trọng Thương về. Ban nãy vì cao nhân nào xuất thủ cứu mố. Diệp Thừa Thiên Trọng Thương... Không hiểu rõ tình hình, chỉ biết rằng một đòn kim nguyên tâm kích mà có thể trọng thương a ngốc thì võ giả bình thường không thi triển được. Chắc là tiểu tử Diệp Phong đó, đại trưởng lão cười khổ, hồi đáp không chắc chắn. Chuyện đó, sao có thể? Diệp thừa thiên cả kinh động đến vết thương, nhăn mặt vì đau đớn. Nhưng ông ta mặt kệ, vội hỏi. Rõ ràng là kim nguyên lực công kích Sao có thể là y Bọn thuộc hạ không rõ Bất quá trừ phi diệp ra Chúng ta có một cao thủ võ tôn Bằng không chỉ còn y Nhị trưởng lão tỏ vẻ vui mừng Gật đầu nói Bí mật trên mình tiểu tử đó không hề ít. Diệp thừa thiên cảm khái thở dài Xem ra có y là diệp ra còn giữ được Không biết hiện thời y thế nào Diệp Phong còn ẩn trong gian phòng bắn ra một mũi tên rồi kim quang tan biến, lỗ hồng trên tường trở lại đen ngòm, không ai đoán được gì. Không ai dám bước lên tra xét, nhất thời tất cả lặng ngắt như tờ. A qua tỏ vẻ cảnh giác, bất giác lùi lại mấy bước. Càng xa hắn càng có thời gian phản ứng, xem ra không thể dùng mắt thường phân biệt loại công kích có ảnh ảnh đó. Không chỉ hắn tính toán mà Bạch Thủy Nham và Đại trưởng Lão cũng ngấm ngầm đề phòng Ai biết được Diệp Phong phát ra kim quang đáng sợ đó bằng cách nào Cả lục sai võ sư còn không có sức kháng cự Cũng không ai biết gã còn thi triển được nữa không Nếu có thì mục tiêu là ai Trong nhà Diệp Phong ngồi xếp bằng tại một góc tối tăm Dùng nguyên nguyên lực từ từ vột giờ tổn thương do kim nguyên lực vượt quá mức chịu đựng tạo thành Tổn thương này nhẹ hơn dữ liệu của gã. Nuốt hai viên bát phẩm nguyên đơn, nguyên lực hùng hậu ngang với nhất sai võ sư. Theo lý thì với thể nội của tam sai võ sĩ như gã sẽ bị phản chấn phi thường nghiêm trọng mới đúng. Nhưng do phương thức công kích đặc thù của Chu Thần Cung nên gã không tổn hại nặng như gã nghĩ. Thi triển võ kỹ là lợi dụng thể nội nguyên lực phát huy phương thức công kích đặc thù. Thông thường công kích này sẽ hình thành trước trong thể nội người thi triển, muốn tổn thương địch thì bản thân cũng bị thương theo tỷ lệ nhất định. Võ giả tu luyện ngũ hành khí hải cũng vậy, được nguyên lực tưới nhuần thì đầu tiên sẽ kháng lại nguyên nguyên lực của bản thân. Hơn nữa, ngũ hành nguyên lực cũng có tác dụng tăng cường cường độ thân thể. Nên võ giả đạt đến trình độ nào đó, nguyên lực để thi triển võ kỹ mới không tạo thành thương tổn cho họ. Nhưng với Diệp Phong thì khác, nguyên lực của gã là mượn từ đơn dược Khi nguyên lực vượt khỏi khả năng chịu đựng của cơ thể, gã tất bị ảnh hưởng Khi triển phó khí cấp cao, ảnh hưởng ngược càng nghiêm trọng Bất quá chu thần cung có điểm đặc thù, uy lực của tiến khí tăng gấp bội là do chính tây cung chứ không phải Diệp Phong Thân thể gã chỉ phải chịu phản lực của kim nguyên lực vận chuyển tạo ra chứ không phải do uy lực của tiến khí Bằng không với phát tên vừa rồi thân thể gã E đã tan nát Trước đây gã nuốt bát phẩm và cửa phẩm thổ nguyên đơn thi triển thập điệp chấn Suýt nữa đã bị phế tay phải Chu thần cung thần kỳ không cần phải nói thêm Có vẻ ta vẫn bắn ra được một mũi tên nữa Đương nhiên gã muốn nhắm đến một trong hai loại thuấn sát tiễn và ảo ảnh tiễn chỉ dựa vào kim nguyên tiễn đối diện với võ sư đắc phòng bị rồi thì khó hiệu quả thân thể tuy còn đau nhưng tổng thể vẫn ổn ban nãy không giết được a ngốc khiến gã tiếc núi lần này nhất định phải giết được một võ sư lấy thêm hai viên kim nguyên đơn mặt gã hiện rõ sát ý lạnh lùng một quăng xuyên qua lỗ hổng trên tường nhìn vào mình bạch thủy nhâm cách hai chục thước Bị gái nhắm vào, bạch thủy nham dùng mình, dựa vào trực giác của võ sư, lão lén đi ra phía sau một tộc nhân, dù Diệp Phong thật sự nhắm vào thì lão cũng có một tấm lá chắn Lần này thử thuấn sát tiễn vậy. gã không hề do dự nuốt hai viên kim nguyên đơn, chu thần cung dơ lên, vẫn kéo dây cung. Cây cung lại rực sáng, kim quang trói mắt lại từ trong phòng bay ra người bạch thủy gia và lục lâm bang cả kinh không ai dám chắc tiếp được tiến này nên không muốn đem thân đối diện tuy nhiên không ai biết kim quang là năng lượng tiến bảo vệ thiếu gia a qua biến sắc đồng thời ngầm giới bị có lẽ mục tiêu của diệp phong là hắn bạch thủy nhâm năm xưa ngươi bày kế hại ta đưa tô kiệt đến khiến ta mất đi khí hải trở thành phế nhân sau đó nhi tử của ngươi hại chết phụ thân ta, ngươi định mượn cơ hội đó bày kế xét ta, giờ ngươi lại câu kết tô hiệt, không chỉ muốn diệt diệp sa mà sán tiếp hại chết hồng diệt thư, thù cũ nợ mới để mũi tên này giải quyết hết. nếu xét về mức độ gã vàng thống hận bạch thủy nhâm con độc xà âm hiểm này nếu không giết lão tất gã sẽ hối hận, Thuấn sát tiến. Gã quát khẽ, một mũi tên năng lượng giựt kim quang rời khỏi dây cung Chỉ nghe thấy trong không gian vang lên tiếng vút Kim quang lọt vào chán bạch thủy nhăm Tộc trưởng đại nhân Kim quang lói lên, sau phút thất thần chúng nhân bạch thủy ra mới kinh hãi hô lên Giữa đám đông bạch thủy nhăm đờ đẫn Chán xuất hiện một hốc máu lớn cỡ đầu ngón tay, máu chảy ầm ầm Cổ hỏng lão lục cục trừng mắt lên kinh hãi đến không dám tin. Tay phải bạch thủy nham đang cố vươn tới một tộc nhân chỉ cách nửa thước. Vốn lão chuẩn bị kéo tộc nhân này ra làm bia đỡ tên tiếc là. Tốc độ của thuẫn sát tiễn vượt xa tưởng tượng kim quang lói lên tay còn chưa vươn ra thì lão đã trầu trời. Nhanh quá! Đó là ý niệm sau cùng của lão trước khi sinh mệnh tan hết. Thuyệt. Một quang ảnh đảm đi thân thể bạc thủy nham gục xuống mềm nhũn Toàn trường lặng ngắt như bãi Tha Ma. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử gấu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UDU chuyện.org Chương 143. Tranh thủ từng giây. Thật ra đó là kim quang gì. Một đạo biến ảnh mạc chắc. Một đạo nhanh như ánh chớp. Đáng sợ hơn là uy lực cực kỳ đáng sợ Có thể dễ dàng xuyên thấu nguyên lực hộ giáp của võ sư Trận chiến giữa các võ sư Muốn phá được nguyên lực hộ giáp của đối phương Đều phải dốc toàn lực thi triển võ kỹ Hơn nữa quá nửa uy lực đã bị hộ giáp triệt tiêu Muốn trọng thương đối thủ cùng gần như là không thể Nỗi sợ vô danh lan khắp bạch thủy ra và lục lâm băng Ai mà biết được Diệp Phong còn có thể thi triển Kim Quang bao nhiêu lần? Hắn không thể liên tục thi triển loại công kích đó. A Qua chỉ vào hai thất gia võ sĩ và đại trưởng lão Bạch Thủy gia gằn giọng: các ngươi xông lên ngăn cản hắn. A Qua lãnh tính hơn hết. Khoảng thời gian giữa hai mũi tên của Diệp Phong là ba phút. Xem ra loại công kích đáng sợ này cần thời gian chuẩn bị. Vì thế gã mới ẩn vào trong nhà mới dám thi hiển Bất quá hắn không dám mạo hiểm đành quát mắng ra lệnh cho cao thủ bạch thủy ra sân lên hỗn kiếp sao ngươi không sai nhân thủ lục lâm bang mạo hiểm Tuy nhỉ vậy nhưng đại trưởng lão không dám biện bác Run run rẩy rẩy dẫn hai chấp sự từ từ đi về phía Diệp Phong Ngu xuẩn đừng lần trần nữa Nhân lúc hắn chưa kịp chuẩn bị bước tiểu từ đó ra đây À, qua điên tiết mắng, còn chậm chạp thì các ngươi chuẩn bị tống mình đi. Đại trưởng lão ớn lạnh, lập tức tỉnh ngộ. Xông lên, ba người hành động, nhanh chóng lao về phía Diệp Phong ẩm thân. Trong phòng tối om, hiển nhiên gã tạm thời không thể phát ra công kích đáng sợ đó. Khủy bức tường mau. Đại trưởng lão trầm giòn sần, lão không dám xông vào hủy bức tường diệt phong ầm thân cũng vậy. Cả ba liên thủ xuất ra toàn lực, đại trưởng lão xúc hết nguyên lực cuốn về phía lỗ hồng trên bức tường. Hai thất giai võ sĩ dùng quyền đầu đấm sang hai bên địa long chấn, trong phòng vang lên tiếng diệt phong thổ nguyên chấn động hùng thầu tràn ra ngăn chặn biên lực năng lượng của đại trưởng lão. ầm. Sau tiếng nổ bức tường cao ba thước đổ ủ xuống Cả nọc phòng cũng bị kéo xuống một nửa Sóng khí mạnh lẽ tản ra Hai thất sai võ sĩ đứng gần bị văng đi quả bóng xì hơi lăn hơn chục vòng mới chật vật ngã phịch xuống Gió nhẹ mơn qua thổi tan cát bụi Trong phòng hiện rõ dần một thân ảnh thiếu niên tay cầm trọng chùi từ từ đi ra Hắn đã kiệt sức rồi Mau nhân cơ hội giết hắn Mắt qua lóe hung quang quát to Lúc này sắc mặt Diệp Phong nhợt nhạt Khí tức phì phò tay cầm chấn thiên trùi hơi run run Diệp ra đại trưởng lão vội vàng lao lên ngăn cản người bạc thủy ra chỉ là không kịp. Lúc này ông ta đến cạnh Diệp Phong hỏi đầy quan tâm Phong Nhi có sao không? Không có gì đáng ngại gã lắc đầu, một quan hung hãn sâu thẳm nhìn sang phía bạch thủy gia đại trưởng lão, khóe môi hiện rõ nét trào phúng. bị khí thế của gã chấn lùi mấy bước, đối phương liền bỏ ngay ý định xếp gã. chỉ riêng diệp gia đại trưởng lão thì lão đã không chắc thắng rồi, hà huống còn ở diệp phong thần bí mạc chắc. ai biết được gã hư thoát thật hay giả? À, qua ngươi không dám mạo hiểm lại lấy bạc thủy ra ra làm vật thí nghiệm hả. Bạc thủy đại trưởng lão cũng không ngốc cẩn thận lùi lại. Đi về đến phe mình, hai chân gã mới nhúng ra, suýt nữa gục vào mình đại trưởng lão. Liên tục nuốt hai viên bát phẩm kim nguyên đơn, nguyên lực vượt ngưỡng tàn phá nghiêm trọng thân thể gã. Cũng nhờ thân thể dẻo sai hơn người nên gã mới chịu được. Để chống lại đối phương, vừa rồi gã cố thi triển địa long chấn, hao tận chút in lực sau cùng Diệp Phong Phong Nhi Hầu Thị Hương Đệ và Diệp Thừa Thiên đều kinh hãi Cho con 10 phút Gã buông lời đoạn nhắm mắt xít bằng vận nguyên nguyên lực điều tức Đáng chết Thấy gã thoát lực gục xuống, bạch thủy đại trưởng lão hối hận biết gã đèn khô dầu cạn thì lão đã bất chấp tất cả diệt trừ không được việc gì cả. A qua phẫn hận, nếu không vì còn cần đến lực lượng Bạch Thủy ra, e rằng hắn đã vùng trưởng nập chết đại trưởng lão. Để cả phục hồi lại, không ai được tên cả. Nhân lúc Diệp Phong chưa thể chiến đấu, chúng ta cũng xông lên. Bạch Thủy nham chết, đại trưởng lão đột nhiên có quyền lãnh đạo. Trận chiến hôm nay nếu không phải Diệp gia diệt Phong thì Bạch Thủy gia bị diệt, không thể có con đường thứ ba. Người lục lâm bang còn có thể quay về địa bàn Bạch Thủy ra không còn đường lùi nữa Nên lão buộc phải kéo theo người lục lâm bang Xếp chúng đi, không có diệt phong Ưu thế vẫn thuộc về chúng ta Sắc mặt tô hiệt lạnh lẽo sát ý hiện rõ Thiếu niên này hết lần này đến lần khác khiến hắn hoảng sợ Nhất định không để hắn sống Bằng không ngày sau sẽ ăn ngủ không yên A qua tuy bị phế tay phải nhưng thực lực ít nhất cũng cỡ tứ sai võ sư, ngại ra còn một nhị sai võ sư và một nhất sai võ sư. Diệp gia chỉ còn một nhị sai võ sư và một nhất sai võ sư, hầu thị huynh để tối đa sánh ngang với nhất sai võ sư. Chỉ cần A qua nhanh chóng giải quyết được đối thủ thì sau đó cứ việc thảm sát Diệp gia, Liều với chúng thôi. Đại trưởng lão sầm mặt đỉnh lướt lên từ thân nguyên chiến qua. Hiện tại thực lực ông ta khá nhất, vi vọng có thể cầm chân được 10 phút giúp Diệp Phong. Đại trưởng lão, gã mở mắt, nói với vẻ cật lực. Đừng ngạnh tiếp với hắn. Lợi dụng đám đông kéo dài thời gian. Đại trưởng lão tỉnh ngộ, hổ thẹn vu vàn, sống đã mấy chục năm mà lúc sinh tử này lại không lánh tính bằng một thiếu niên. Diệp ra sinh tử tồn vong phải trông vào ông ta có giúp gã kịp hồi phục không chỉ dựa vào nhiệt huyết liều mạng là bất trí Các tộc nhân hôm nay lục lâm bang cùng bạch thủy gia đình tiêu diệt chúng ta có nên mặc cho chúng Tung Hoành không Đại trưởng lão cao giọng Không thể Chúng nhân đáp Trần Giao Phong vừa rồi Diệp gia tộc nhân đều có người thân bị giết hoặc trọng thương nên hận ý với lục lâm bang và bạch thủy sa đạt tới đỉnh điểm Hương đệ Hồng Diệp bang để báo thù cho bang chủ các vị có sợ chết không Hầu thì Hương đệ cũng cao giọng Không sợ Hồng Diệp bang chúng cũng kích động, nắm quyền đầu hết to Được, vậy giết chúng thôi Dù chết cũng phải thu lời tức, ai lui bước là loại hèn hạ Hầu anh vẩy thiết côn, lao vào bạc thủy gia đại trưởng lão. Hầu kiệt theo sát, hai huynh đệ nhanh chóng vây lại. Diệp gia nhị trưởng lão cũng cầm chân võ sư lục lâm bang kia. Hai trận này ngang ngửa nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Quan trọng là trận đấu giữa đại trưởng lão và a qua. Ngực a ngốc bị bắn xuyên, động đậy còn khó chứ đừng nói chiến đấu vào lúc này. Chỉ tần Diệp Phong nhanh chóng ra nhập vòng chiến thắng bại xe nghiến cắn cân về phía Diệp gia Ngược lại, trước khi gã khôi phục, A Hoa giải quyết xong đại trưởng lão thì Diệp gia và gã khó thoát kiếp nạn. A Hoa hiển nhiên hiểu rõ tình thế nên không nói nhiều, hỏa nguyên lực cấp tốc đàn ra, tả thủ ngưng thành hổ trảo lao bổ vào đối thủ. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu hữu tài thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 144 Diệp Lâm Vư Sơn A Hoa Diệp Lâm Diệp gia đại trưởng lão Ông ta cầm một thanh tinh cương hậu bối đao Thể nội phun trào hỏa hồng năng lượng vủ lên thân đao Chém mạnh vào hổ trảo của A Hoa Bùng Hỏa nguyên lực của hai người va nhau kình khí ràn rạc bắn ra tứ phía A qua hơi trứng lại còn thân thể Diệp Lâm bắn ngược ra sau hổ khẩu cầm đao tê dại Mạnh thật Miệng Diệp Lâm đắng ngậm, chống chọi 10 phút với địch nhân thế này không phải chuyện dễ Quan trọng là đối phương cũng là hỏa nguyên tu luyện giả Tốc độ của ông ta không mảy may chiếm ưu thế không hiểu Diệp Phong ban nãy đấu với hắn thế nào mà chấn thương được một cánh tay Diệp Lâm không khỏi chấn động Nghe theo lời Diệp Phong nhắc nhở lúc trước Bị văng đi rồi thì không lao lên công kích đối phương Mà lắc người lướt vào đám đông đang hỗn chiến Muốn chạy A qua khinh miệt hử lạnh thân hình loáng lên đuổi theo Tốc độ của hắn nhanh hơn Diệp Lâm Tuy đám đông lộn xộn nhưng hắn vam bám sát được Chỉ mấy bước nữa là có thể xuất thủ công kích Xem chiêu Diệp lâm vận lực lên cực hạn Ngưng thành một đạo hồng sắc khí nhận trên thân đao Quay lại chém ra một nhát Hỏa nguyên năng lượng xé vào A qua Cho vặt vánh Quyền trái A qua cũng sáng dựt Hỏa nguyên lực đấm thẳng ra Lực xung kích chỉ khiến hắn hơi trứng lại Rồi lại dậm chân lao tới Thế thì sao Diệp Lâm đến sát một cao dai võ sĩ của Lục Lâm Bang Chỉ hai chiêu là không ế được đối phương Rồi nhấc lên Vù một tiếng ném về phía A qua Tiếng đó cách không phát đao Hỏa nguyên khí nhận bám theo thân thể viên võ sĩ ở tới Đáng ghét A qua tuy không coi tính mạng viên võ sĩ ra gì Nhưng không thể chơ mắt nhìn hắn bị ghét Đành sờ tay trái lên kéo hắn tránh đòn của Diệp Lâm Nhân lúc đó Diệp Lâm giãn khoảng cách giữa hai người thêm mấy thước. Đám đông toàn là nhân mã hai phe đang đối chiến. Diệp Lâm biết lợi dụng người Bắc thủy ra không ngăn được hắn, nên toàn chọn người lục lâm bang mà hạ thủ. Võ sĩ tầm thương làm sao chống nổi nhị dai võ sư. Hà húng Diệp Lâm gần như bắt chấp danh dự đi đánh lén. Ông ta tả đột hữu sung. Liên tục tóm lấy cao sai võ sĩ phe đối phương đém vào A qua, ngăn hắn áp sát Nhân thủ lục lâm bang vốn không đông nên ông ta hạ thủ rất chừng mực Lần nào cũng không thương tổn đối phương Sáu võ sĩ lục lâm bang không chỉ một lần bị ông ta biến thành lá trắng ngăn hẳn A qua Hắn nổi giận nhưng không phát tiết được Chỉ muốn một trường đánh nát siệp lâm có điều tốc độ của ông ta chỉ thấp hơn hắn một chút Với chiến thuật quái gì này thì nhất thời hắn không làm gì được. Lão khốn không biết xấu hổ kia, ta giết Diệp Phong trước xem ngươi chạy được đi đâu. A qua không phải hạng ngô xuẩn, biết đối phương muốn tranh thủ thời gian cho Diệp Phong hồi phục, liền chuyển hướng lao về phía gã đang điều tức. Bên cạnh gã chỉ có hai thất sai võ sĩ bảo vệ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Không ổn. Diệp Lâm cả kinh, vội vàng xoay người cứu viện. Lão tiểu tử mắc hẫm rồi. A Qua đang lao nhanh thân thể chợt xứng lại, chân phải bắn ra hỏa hồng nguyên lực âm xuống đất, như đạn pháo bắn ngược lại, nghênh đón Diệp Lâm đang lao tới. A Qua đột nhiên đổi hướng khiến Diệp Lâm luống cuống. Hỏa Nguyên thân pháp có tốc độ bạo phát cực nhanh, nhưng có nhược điểm là mỗi lần khởi động tốc độ xong rất khó xoay trở. A qua mắt lộ hung quang tả thủ giấy lên hỏa nguyên hung hãn tống ra Đến nước này chỉ còn cách ngạnh tiếp Hậu bối đao của Diệp Lâm hướng lên Không khí lóe sáng một đạo hồng quang nhắm vào quyền đầu A qua Ẩm um. Lại một tiếng nổ vang lên đao quyền tương giao Hấu thủ Diệp Lâm run rẩy, sắc mặt biến thành trắng nhợt Miệng dì máu chân cày sát mặt đất thành một đường hơn mười thước mới đứng vững được À qua nhìn ông ta bị chấn lùi, nét nhanh ác càng rõ, lắc mình lao về phía Diệp Phong. Mục tiêu của hắn vẫn là Diệp Phong đang điều tức dưới đất. Chỉ cần giải quyết được gã Diệp gia sẽ hết cơ hội lật ngược thế cờ. Hắn quay người tập kích Diệp Lâm để không còn ai quấy nhiễu nữa. Cẩn thận ngăn hắn lại. Diệp Lâm đại hãi, ông ta bị chấn lùi hơn mười thước, muốn cứu viện cũng không thể. Hai thất sai võ sĩ bảo vệ Diệp Phong như lâm đại địch, ánh mắt tỏ vẻ sẵn sàng, nhìn nhay rồi điên cuồng dốc nguyên lực ra. Diệp Phong là hy vọng sau cùng của gia tộc, dù Liều Mạng họ cũng không thể để gã có gì sơ sẩy. Hai người kiên định chặn trước mặt Diệp Phong, hai nắm tay gần như Liều Mạng nhắn vào qua, hoàn toàn không phòng ngự. Muốn chít A qua sát ý lấm liệt quyền trái ráng mạnh ra, hỏa nguyên cực mạnh giấy lên tình đồng thời giết cả hai Hắn là cao dai võ sư hơn thất dai võ sĩ cả một cảnh giới, giết hoặc không phí chút sức nào Trong giây khắc quan trọng, một bóng sám oang lên Tiểu hôi hành động Hỏng bét quên mất con xúc sinh này Tiểu hôi vì có ráng vẻ khả ai nên dễ dàng bị coi thường A qua vốn cho rằng mình không tấn công Diệp Phong, nó sẽ không phản ứng, nhưng đã đánh giá thấp trí tuổi của tiểu hôi. Một đạo lục mang như lưu tinh xẹt qua, chuẩn xác rán vào cổ tay hắn. Chát, một nguyên lực xuyên thấu tất cả đó trực tiếp đột phá hỏa nguyên lực của hắn, rán vào thân thể. Cơn đau khó nén được khiến tay trái của hắn sun lên, hỏa nguyên lực tan mất quá đựa. Chát. Quyền đầu của hai võ sĩ đánh vào vai hắn, vốn đã tán lực mất một nửa nên hắn bất xác lui lại hai bước. Nhưng ngọn quyền của hắn sáng trúng hai người, cả hai phun máu lăn ngược lại, nằm mềm nhũng dưới đất. Có tiểu hôi tan thiệp nên ngọn quyền của A qua không lấy được mạng họ. Nhân lúc A qua bị chấn lùi, Diệp Lâm đến kịp, phi thân chẳng trước mặt Diệp Phong chân phải dối thẳng tựa cột thép, hung hãn quét vào eo hắn. A qua đưa tay phải lên đón, lực đảo kinh hồn sồn lên mình ông ta, lại bị bức lùi mấy bước. Phong Nhi không hiểu thu được ở đâu tiểu yêu thú quả thật thần kỳ. Diệp lâm thầm kêu may mắn tốc độ của tiểu hầu Nhi nhanh đắt đành công kích cũng dù dịp có thể xuyên thấu nguyên lực phòng ngự của cao giai võ sư. Nếu là võ sĩ thông thường đánh lén, A Hoa hoàn toàn có thể bỏ qua tiếp tục truy sát hai địch thủ, lúc đó thì Diệp Phong nguy mất. Từ quái, A Hoa bực bội mắng thầm, mất đi cơ hội tốt nhất để giết Diệp Phong. Có Diệp Lâm hổ vệ cộng thêm tiểu hôi thừa cơ đánh lén, hắn muốn đắc thủ e không phải dễ. Quan trọng nhất là hắn chỉ còn một tay có thể chiến đấu, không thể vô pháp phát huy toàn bộ thực lực. Đôi mắt diệt phong nhắm chặt từ từ hé ra Dưới mí mắt nhắm hở lói lên đạo tinh quang Sắp rồi chỉ 2 phút nữa gã sẽ khôi phục quá nữa Nhìn tô kiệt đang chăm chú quan chiến gần đó gã thầm cười lạnh Nhanh thôi Tất cả sẽ viết thúc Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 145. Nhịp chuyển, cửa đội trưởng, đại trưởng lão giải quyết diệp phong trước đi. Bằng không khi hắn hồi phục, sự tình không thể thu thập được nữa. Cơ nhục trên mặt A qua co lại trầm giọng gầm lên. Vâng, được. Hai người vâng lời tách khỏi vòng chiến, mặc kệ đối thủ của mình, lao về phía A qua. Hầu thì huyên đệ và nhị trưởng lão đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, bám sát hai người. Đơn đả độc đấu, sau cùng lại thành quần đấu giữa các võ sư. Bất kể là ai, chỉ cần có cơ hội, lập tức hạ sát Diệp Phong, không được tư tình. A qua hạ lệnh, hắn và Diệp Lâm một đấu một, xuất hiện thêm tiểu hôi thì hắn chịu kém thế nhiều. Nhưng ba võ sư đối trận tiểu hôi không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Dù thân pháp của nó có dụng gì hơn nữa cũng không thể đồng thời tương trợ ba võ sư. Trong ba người sẽ có một nhân cơ hội uy hiếp Diệp Phong. Tất cả cẩn thận nhất định bảo vệ Phong Nhi. Diệp Lâm Trinh trọng sẵn. Diệp Phong hiện tại là hy vọng duy nhất của gia tộc Dù liều cách mạng già cũng phải bảo vệ được gã Sáu võ sư lập tức diễn ra một trận chiến dữ dội. Trong trường chỉ thấy bóng người thấp thoáng Nguyên lực va nhau nổ tung tạo thành giao động kinh khí Khiến các võ sĩ hỗn chiến gần đó há hốc miệng Ba người bọn A qua thi triển mọi thủ đoạn đỉnh công kích diệp phong đang được bảo vệ Còn bọn diệp lâm như tảng đá chặn lại Dù A qua thi triển viêm bảo uy lực mạnh nhất cũng bị bốn người liều mạng liên thủ đón đỡ Tiểu hôi liên tục lách mình vào cây côn xuyên thấu mọi nguyên lực phòng ngự thường xuyên hóa giải nguy cơ cho bọn Diệp Lâm. Nếu chỉ bằng vào bọn Diệp Lâm, e rằng chưa đầy một phát là có người trọng thương bãi trận, nhưng có thêm tiểu hôi xen vào, với thân pháp dụng gì cùng trực sắc gần như biến thái nên luôn kịp thời bù lại sơ hở cho chúng nhân. Bốn người không quen nhau nên phối hợp không khỏi ngượng ngập và sở hở nhưng đều được nó vá lại như kỳ tích Chát, Hầu Kiệt xuất ra một trưởng cương mãnh đột ngột sáng vào vai trái A Hoa. Tuy hắn có nguyên lực hộ thể nhưng một đòn này khiến hắn đau đớn há hốc miệng. Không xong rồi. Hầu Kiệt định lợi dụng ngọn trưởng này bức A Hoa lùi lại nhưng đối phương quá mạnh mẽ chỉ hơi lắc người tiếp tục nghiến răng xông vào diện phong. Vai phải hắn vốn tạm thời bị Diệp phong phế, chịu thêm một đòn chỉ làm thương thêm nặng thêm chứ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Viêm bảo, A qua gầm vang, hỏa hồng nguyên lực hùng hậu nhất sấy lên, ngưng tụ trên tay. Luồng năng lượng hung mãnh như hỏa long vút lên, lao vào Diệp phong. Diệp lâm gần Diệp phong nhất, cũng cách tới 4, 5 thước. Ông ta dầm chân phải dấy lên một nhất đạo hồng quang hung hãn thân thể như sao băng xẹp đến Dốc toàn lực, ông ta có thể lấy thân mình cản vào giữa trước khi viên bảo đánh trúng diện phong Tất nhiên ông ta không còn dư lực phòng ngự, lấy sinh mệnh ra tranh thủ chút thời gian sau cùng cho gã Đại trưởng lão, thừa mông hậu ái, đa tả gọng nói thuần hậu vang lên tai Diệp Lâm trọng tùy kịp thời thò ra đầy khẽ. Hất ông ta sang bên, đồng thời lướt thấu nguyên năng lượng đen nhánh sáng vào viêm bảo. Chát, khí lưu nổ tung, mặt đất xuất hiện một miệng hố. Thân ảnh thiếu niên quen thuộc lại ngạo nghễ đứng giữa chiến trường. Phong Nhi, Diệp Lâm không giấu được kích động, gọng nói cũng run theo, đôi mắt mờ đục trào lệ. Diệp gia. Được cứu rồi Diệp Hương Đệ Không sao chứ Hầu thì Hương Đệ kinh hỉ vạn phần Giúp khỏi vòng chiến đến trước mặt gã Tuy chỉ khôi phục bảy thành thực lực Bất quá đối phó chúng thì đủ rồi Diệp Phong mỉm cười Mắt ánh lên quang mang nguy hiểm Lạnh lùng nói Các vị đứng sang bên nhì Còn lại giao cho tài hạ Một mình Hương Đệ đấu với chúng Hầu Kiệt ngây người hỏi, Diệp Phong chiến đấu trở lại được, tối đa cũng chỉ ngang với một võ sư, lấy một địch ba thì sao được. Nếu gã có thực lực đó đã không để chúng nhân vất vả nãy giờ. Yên tâm, gã vỗ vai Hầu Kiệt, không giải thích gì, chỉ nở nụ cười tươi tắn. Diệp Phong chả lẽ bí ký ban nãy ngươi thi triển khiến người ta thần kinh thác loạn. Một người định đấu với ba võ sư bọn ta. Bạc Thủy Đại trưởng Lão cười lạnh Hắn muốn chết, chúng ta thành toàn cho hắn A hoa đầu tiên kinh ngạc rồi đâm ra bừng rỡ Kinh ngạc vì gã nhanh chóng khôi phục như thế Vui vì đối phương không biết tốt giấu gì, dám khiêu chiến ba người Chỉ cần ba người dốc toàn lực nhanh chóng xếp gã thì thắng lợi sau cùng vẫn nghiêng về phe chúng Dù gã có trong tay kim quan thần bí xuyên qua tất cả nhưng phải cần thời gian chuẩn bị nhất định Hơn nữa thi triển ra sẽ có di chứng mãnh liệt nên A qua không hề lo lắng Trạng thái hiện tại của gã có thi triển được không vẫn là câu hỏi Gã ung dung bước lên hai bước chấn thiên trụi khẽ sung kêu lên ong ong Kém về khí thế ba người bọn A qua không tự giác lùi lại hai bước giới bị tực độ nhìn gã Điều tử này lẽ nào còn bí mật chưa để lộ Địa Long Chấn Diệp Phong nở nụ cười dự dị trọng chùi rộng thẳng xuống đất Sóng kình lực hùng hồn lao vào ba người Địa Long Chấn vừa công kích tầm xa vừa tầm rộng Ba người đối phương đứng khá gần nhau nên đều lọt vào phạm vi công kích của gã Đó là ý trưởng của ngươi hả A qua hử lạnh thần kinh vốn căng lên lỏng ra Xem ra Diệp Phong quả thật thần kinh có vấn đề. Địa long chấn tuy mạnh nhưng cả ba đều là võ sư công kích kiểu này tất nhiên không coi ra gì. Mỗi người sử dụng có bảy phần thực lực là đủ dẹp tan năng lượng chấn kích. Chát, chát, chát tiếng đất nổ vang lên bồm bột quanh ba người giấy lên một lúc cát đá và vào hộ thể nguyên lực. a Diệp Phong đâu? a qua đinh thần nhìn kỹ, thân ảnh gã đã biến mất. Đánh lén Không đúng, hắn không có cảm ứng gì Thực lực của Diệp Phong chưa đạt đến mức đến gần mà hắn không cảm giác được gì Sau phút chốc kinh ngạc A qua nhìn thấy một bóng người cách bảy tám thước đang cấp tốc lướt về bên phải Không phải Diệp Phong thì ai Nhìn thấy mục tiêu của gã, lòng hắn dấy lên nỗi sợ Không xong, mục tiêu của hắn là thiếu gia qua gầm lên biến sắc dầm mạnh chân phải thân thể như mũi tên rời dây cung bắn ngược lại về phía Diệp Phong. Từ việc gã xuất trường hoàn trắng rồi lớn lối lấy một địch ra thi thiện địa long chấm để quấy nhiễu. Tất cả chỉ là thủ đoạn mê hoặc địch nhân của gã. Tô Kiệt mới là địch nhân quan trọng nhất, bắt được hắn thì mọi phiền hà sẽ tự tan bính. Vốn đã là lý lẽ cực kỳ đơn giản. Nhưng một là lục lâm bang nhân thủ không đủ Không có võ sư bỏ tinh lực ra bảo vệ hắn Thứ hai Diệp Phong nhiều lần thể hiện thực lực khiến chúng lo ngại Ba võ sư đang lúc cực độ khẩn trương và nghi kỷ Nên cho rằng gã có căn cứ nào đó để chiến thắng cả ba Nên không ngờ gã lại ném ra một viên diên vũ đạn ấu trí quá mức đó Chính vì quá ấu trí nên chúng không cảnh giác Ví như có người nói là sẽ dùng răng cắn tai người khác, tất nhiên ai cũng sẽ hiếu kỳ và buồn cười chờ xem người đó thực hiện thế nào. Bọn Aqua cũng có tâm lý ấy nên mắc lừa Diệp Phong. Trước đó mấy phút gã vẫn là hy vọng sau rốt của Diệp gia bị bọn Aqua truy sát. Nhưng chỉ sau nháy mắt, tình thế đã nghịch chuyển, nhân vật trọng yếu của bọn hắn Tô kiệt, bị gã uy hiếp. Khói môi A qua bám theo sau chợt đắng ngầm, lần trước gã suýt xếp Tô Kiệt, lần này bổn cũ soạn lại mà hắn không phòng bị gì. Đương nhiên, A ngốc trọng thương là việc nằm ngoài dự liệu của hắn, không ai ngờ Diệp Phong chỉ là một thiếu niên lại dồn bọn hắn đến mức này. Nếu cả hai đều có mặt, vạn lần không được để Tô Kiệt xảy ra sơ sót gì, Tô thiếu gia Vì sao lại chọn một sát tinh đáng sợ thế này? A qua sau cùng cũng hối hận, nhân vật như gã, dù tô kiệt là lục lâm ba thiếu chủ cũng không nên chạm vào. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 146 bước hiệp Cũng may tốc độ của tiểu tử này tuy cao hơn trước nhưng vẫn sánh được với ta Diệp Phong còn cách Tô Kiệt một khoảng hơn nữa Hai thất sai võ sĩ bảo vệ hắn đang nhanh chóng đưa hắn tránh đi A qua nắm chắc phần chặn được gã trước khi gã bắt kịp Tô Kiệt Bảy thước, sáu thước, năm thước Cử ly giữa hai người liên tục được rút ngắn Cử ly giữa Diệp Phong và Tô Kiệt cũng ngày càng gần mặt hắn đầy lửa giận, đường đường lục lâm bang thiếu chủ đã bao giờ bị truy bức đến mức này? nhưng hắn hiểu rõ chỉ bằng hai hộ vệ bên mình Thì không thể giữ được an toàn nên có gắng chạy trốn. ngươi không có cơ hội. a khoa quát to chỉ còn cách gã hai thước, trong khi gã cách tô kiệt hơn mười thước. vi tết khói môi gã nhích lên đẹp đẽ, đầu lưới cuốn lấy viên thỏi nguyên đơn ngầm sắn cắn nát. Thổ nguyên lực hùng hồn chảy vào kinh mạch Điệp đồng sung phong Ra tốc. Đến lúc này Diệp phong mới lộ ra nét đáng sợ của mình Chân gã giấy lên thổ hắc năng lượng Thân thể bắn vụt đi 6-7 thước Thêm một lần nhô lên hư ô xuống là đã đến trước mặt tô kiệt Chỉ một tích tắc A qua lại bị gã bỏ rơi 4-5 thước Liều mạng cũng phải bảo vệ thiếu gia Bằng không toàn ra các ngươi đều chết A qua bảo ngược cầm to Hai võ sĩ phụ trách bảo vệ Tô Kiệt thần sắc đều lạnh lùng ánh mắt đầy quyết liệt Cả hai vẫn hết nguyên lực Song song lao vào diệt phong Một ngọn lợi phủ Một cây cương đao chia ra chém vào cổ họng và eo gã Chỉ cần gã bị đòn công kích này ngăn trở một chốc Vậy thì qua sẽ cứu viện kịp Tô Kiệt thiếu ra coi như giữ được mạng Hừ Khẽ cười lạnh, Diệp Phong không hề khách khí sơ chấn thiên chùi lên, dược lực của thổ nguyên đơn dùng cho Diệp đồng xung phong chỉ mất một phần còn lại tràn hết vào thổ nguyên do khí hải của gã phun ra chảy lên ngọn chùi. Thập điệp chấn, công kích khi trước từng bước A qua liêu siêu lại được xuất ra, hai thất sai võ sĩ không có cơ hội phản kháng, vũ khí vừa chạm vào trọng chùi đã bị biến hình. Mượn lực điệp đồng sung phong chấn thiên chùy công thế không giảm quét ngang một nhát Cả hai bị cuốn lên thân chùy rồi bị diệt phong nhấc lên cao đập mạnh xuống ầm Sau tiếng nổ mặt đất trừ có thêm một miệng hố ra còn có thêm một đống thịt Tô Kiệt ở ngay trước mắt Hung quang lộ rõ trong mắt gã đóng đinh vào thanh niên yêu dị đang sợ hãi Sư hổ cuồng khiếu băng Nhân lúc gã mới tan lực Tô Kiệt nhiên răng xuất uyển. Hắn dù sao cũng không phải loại vô dụng chỉ biết trêu cặp nữ nhân, dù tâm tính hay thiên phú tu luyện đều khá ưu tú. Lúc này mà rút lui vô vị chỉ có đường chết, chi bằng nhân lúc gã vừa tan hết nguyên lực, hắn đánh lén một phen may ra có sinh cơ. Hắn phán đoán thập phần chuẩn xác. Nếu Diệp Phong chỉ là khí hải tu luyện giả bình thường, Sau khi thi triển một chia võ kỹ như thế khẳng định nguyên lực sẽ tạm thời tan đi, ngọn quyền của gã vì tất đà thương được gái nhưng chí ít cũng bước gã lùi lại đôi chút, A qua sẽ cứu viện kịp thời. Tiếc rằng Diệp Phong đồng thời còn là luyện thể giả. Dù không dựa vào nguyên lực, gã vẫn là tam giai võ sĩ thực lực hơn Sa Tô Kiệt. Hà húng vẫn còn dư ba của Diệp đồng sung phong, gã sơ quyền đầu ráng vào quyền đầu của Tô Kiệt. Cách, vai Tô Kiệt bị bẻ thành hình cong queo tiếng xương gãy khiến người ta dùng mình cùng cơn đau từ tay truyền lên khiến hắn thét vang thây thảm. Hắn chưa kịp quỷ xuống thì vai Diệp Phong lại ráng vào ngực hắn. Diệp Phong, A qua trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói đầy oán độc tất lên. Ngươi dám động đến Tô Thiếu ra. Lục lâm bang nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tiêu diệt diệp ra Tô kiệt văng đi mấy thước, thổ máu xong thì nhũng người Tuy hắn có hỏa tàm nguyễn ti giáp hộ thể Nhưng cú đập của diệp phong vẫn khiến hắn trọng thương Diệp ra bọn ta và lục lâm bang các ngươi chẳng phải đáp xa vào cuộc diện quyết tử rồi sao Những lời này có tác dụng với ta hả Gã cười lạnh khinh bỉ động tác không hề dừng lại Gã lao nhanh tới đến bên Tô Kiệt, chấn thiên trùi vung lên, giấy ra tiếng xé gió trầm trầm, ráng thẳng vào đầu hắn. Đứng lại, ngươi đi thêm một bước ta sẽ đập vỡ đầu hắn. Thấy A Hoa đầy sát ý đi tới, gã chỉ thản nhiên buông một câu đối phương dừng vắt lại. Ngươi! Ngươi muốn gì? Thấy gã không trực tiếp kích sát Tô Kiệt, A Hoa thở nhẹ nhóm, rồi dần giữ hỏi. Ta muốn giết hắn. Mưu khí lạnh lùng khiến A Qua không hề hoài nghi. Ngươi dám giết Tô Thiếu Sa, Diệp Sa và đồng bạn của ngươi sẽ bị bang chủ san bằng. A Qua rít giọng: "Hành vi của các ngươi lẽ nào không muốn san bằng Diệp gia?" Diệp Phong cười lạnh ngẩng lên chào phúng "Đó là do Tô Thiếu Sa niên khinh khí thịnh, bị bạc thủy tộc trưởng dù vô. Ta bảo đảm chỉ cần ngươi tha Tô Thiếu Sa." Lục Lâm Bang sẽ coi việc này như chưa xảy ra. Diệp gia cũng có thể tiếp tục ở lại Ngọa Lăng Thành. Tô Kiệt rơi vào tay Diệp Phong, a qua buộc phải cúi đầu. "Đã vậy, Diệp Phong tựa hồ động tâm, liếc nhìn nhân thủ Bạch Thủy gia, lạnh lùng nói: "Hiện tại gương u v q q o y, sai người của mình quét sạch Bạch Thủy gia cho ta. Có khi ta đổi ý không xét Tô Kiệt." À qua hộ pháp, đừng mắc lửa Diệp Phong, hắn muốn chúng ta tự tàn sát, ngồi thu lời nư ông. Bạch Thủy đại trưởng lão và một võ sư vừa bắt kịp, nghe vậy thì kinh hồn tán ảm, vội giải thích. Võ sư Lục Lâm Bang dồn Bạch Thủy đại trưởng lão vào giữa hắn và qua, đề phòng đối phương tẩu thoát. Lòng kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Trấn Thiên Trùy đặt lên mặt Tô Kiệt kiến mặt hắn méo mó biến hình. Từ từ say trọng trụ, mặt kẻ Tô Diệt kêu lên thống khổ, gã lạnh lùng nói: "Dù hiện tại Lục Lâm Bang và Bạch Thủy gia liên thủ, lẽ nào ta sợ các ngươi? Ta giết Tô Diệt trước, bất chấp trọng thương cũng nắm chắc 10 phần giết được ngươi và đại trưởng lão. Ngươi có tin không?" A Qua ớn lạnh. "Không sai." Diệp Phong nếu thật sự thi triển được kim quang thì với thực lực của hắn e là khó thoát. Hơn nữa, dù đấu thật sự, hiện tại hắn cũng dám chắc thắng được gã. Tình thế hiện tại thập phần bất lợi cho lục lâm bang. Giết hay không giết? A qua rằng co tính toán. Nếu không làm theo lời gã, hắn không hoài nghi gã sẽ đập vỡ đầu tô kiệt. Lúc đó dù giết sạc Diệp Gia e rằng cũng khó ăn nói với bang chủ Hà húng hắn cũng không dám chắc thắng Diệp Phong Diệp Gia hiện giờ vẫn còn ba võ sư Ưu thế không nằm ở phía lục lâm bang nữa Đến nước này đành Làm theo lời gã Sắc mặt hắn nhanh ác hẳn Tay phải hơi vung lên Hỏa nguyên xuất hiện trong tay Ngũ chỉ ngưng thành trào như ánh trước bổ vào bạch thủy đại trưởng lão Bạch Thủy đại trưởng lão đã phòng bị Thấy đối phương hạ sát thủ liền tung quyền đón đỡ. Âm Đại trưởng lão nhanh chóng lùi lại mấy bước Hoàng hốt gào lên A qua hộ pháp Bạch Thủy ra lập nhiều công lao cho lục lâm bang Tộc trưởng đại nhân cũng hy sinh tính mạng Ngài làm thế không phải khiến người khác chán nản sao Vừa giúp lời sau lưng lão đau nhói Sư lục lâm bang nhân lúc lão bị A qua đẩy lùi tung ngay ra một quyền, thân thể đại trưởng lão bị đánh ngã chúi về phía trước, phun ra một ngụm máu. A qua không hề do dự nhảy lên, tả thủ ngưng như hổ trảo, nắm lấy cổ hỏng đại trưởng lão. "Nếu không phải bạch thủy ra các ngươi định lợi dụng thiếu gia đối phó Diệp gia, thiếu gia sao lại xa vào hiểm địa? Các ngươi không đáng chết thì ai?" A qua lạnh lùng thốt, hỏa nguyên lại tràn ra. Các Tiếng xương vỡ vang lên con ngươi đại trưởng lão dần mở đi. Tốt lắm, không phí chút sức nào cũng không tổn thất gì mà giải quyết được bạch thủy ra. Lục lâm bang các ngươi đúng là vô sỉ. A hoa tập kích xếp đại trưởng lão đương nhiên vì muốn bảo tồn thực lực lục lâm bang. Chút nữa đàm phán với Diệp Phong sẽ có thêm ưu thế. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương làm lơ lời chào phúng. Bạch Thủy gia không còn võ sư, không chống nổi Lục Lâm Bang Chu sát, thoáng sau hơn trăm thành viên hoặc chạy hoặc bị giết sạch. A Qua và viên võ sư hạ thủ quả nhiên ác độc, chuyên chọn thành viên Bạch Thủy gia cực lực khá nhất để đồ sát. Đắc tội rồi thì nên trảm thảo trừ căn. Nếu không vì Lục Lâm Bang chỉ có 7 người thì hôm nay Bạch Thủy gia sẽ diệt tuyệt. Diệp thừa thiên và lưỡng vị trưởng lão diệp ra không khỏi lắc đầu cảm khái Không ngờ lão đối đầu nhiều năm lại bị diệt dễ dàng như vậy Bạch thủy tộc nhân đào thoát e rằng từ giờ chỉ còn biết trốn tránh Từng là thế lực bậc nhất ngỏa lăng thành đá tiêu tan Còn người xúc tiến kết quả này lại là một thiếu niên chưa đầy 16 tuổi Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 147 Nhân thể binh khí mạnh nhất Hiện tại ngươi nên thả tô thiếu ra ra rồi chứ A qua và viên võ sư mặt đầu viết máu Hung hăng nhìn Diệp Phong hỏi Người của bọn ta hiện tại không còn uy hiếp được Diệp ra Chỉ cần ngươi giao tô thiếu ra ra Việc này coi như xong Đừng nóng Gã mỉm cười chụp lấy tô kiệt Lui về phía diệp ra Ngươi còn muốn thế nào Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của thiếu gia Ban chủ sẽ không tha cho ngươi A qua thấy gã không có ý thả tô kiệt Liền nóng lòng gầm to Để tộc nhân của ta an toàn rời đi đã. Gã không để ý đến đối phương đang nóng lòng thản nhiên nói Ngươi thật ra muốn thế nào A qua nhớ mày, hiện tại Diệp ra chiếm ưu thế, Diệp Phong lại muốn họ giúp đi trước quả thật hơi vượt dị. Ta không muốn nhắc lại, ngươi dám cản trở tộc nhân của ta thì ta giết hắn luôn. Diệp Phong dùng lực, tô kiệt liền gào lên đau đớn. Dừng tay. Quyền đầu A qua miếp vào nhau kêu tanh tách nhưng đành bó tay, chít lên. Để chúng đi. Phong nhi thật ra con định làm gì? Diệp Thừa Thiên không hiểu, khẽ hỏi. Con để Diệp Thanh dẫn Thi Nhi và Diệp Lam ẩn tàng tại khu săn thú số 8. Đông Ninh tính sâm lâm các vị mau rời ngọa lăng thành, hợp lại với họ con sẽ nhanh chóng tìm tới. Lúc đó thương lượng sau. Gã không giải thích nhiều, dặn chúng nhân mau rời đi. Nghe gã nói vậy, gương mặt tô hiệt méo mó vì đau lại hiện lên hung ý. Chỉ cần hôm nay ta giữ được mạng nhất định sẽ điều một đội nhân mã mạnh nhất lục lâm bang đến diệt trừ Diệp Phong và Diệp Gia. Ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Bất quá Tô Hiệt không dám để lộ cho đối phương biết tính mạng của hắn còn nằm trong tay gã. Diệp Gia và Hồng Diệp bang theo lời rút đi, Diệp Phong ung dung đứng nguyên, một tay nắm chắc cổ Tô Hiệt khiến đối phương không dám kinh cử vọng động. À qua không đến gần quá, chỉ sai đội nhân mã Lục Lâm bang vây chặt lấy gã, còn hắn đứng ở cửa, đề phòng gã đột nhiên bỏ chạy. Đoán rằng nhân mã Diệp Sa đã rời ngựa lăng thành tiến vào Ninh tính Sâm Lâm, lúc đó ánh mắt gã lạnh lại, ném Tô Kiệt xuống đất. Hiện tại đến lượt món nở máu giữa chúng ta. Toàn thân gã phát ra sát ý bức nhân, nhìn Tô Kiệt chằm chằm. Ngươi Ngươi còn muốn làm gì Tô Hiệt bị gái nhìn đến sợn tóc gáy Diệp Phong đừng có quá đáng A qua bước lên một bước Hung hắn nói Giờ còn một mình ngươi thả thiếu ra xa, ta đảm bảo cho ngươi an toàn Đừng đến gần ta quá bằng không Gái nheo mắt không nhìn hắn mà lạnh lùng nói Ta sợ không cẩn thận thì sẽ Thế này Diệp Phong thảm nhiên ấm nhẹ lên chân Tô Kiệt chấn kích sáng vào xương hắn tiếng vỡ vùng vang lên giòn tan. A! Tô Kiệt gào lên thảm thiết khiến người khác rụng rời. Độc ác thật! Mọi thành viên Lục Lâm Bang có mặt đều nghĩ thế. Thiếu niên này lạnh lùng hơn tuổi tác nhiều. Danh đầu của Lục Lâm Bang tại Vân Châu đối với gã không mảy may ý nghĩa. Gã vốn không coi Lục Lâm Bang ra gì. A ngốc lặng lẽ lui lại một bước, biết hiện tại nói nhiều cũng vô ích. Nếu không nghe lời, Tô Kiệt khẳng định lập tức chết dưới tay gã. Hai năm trước ngươi phế khí hải của ta, Diệp Phong nở nụ cười hòa ái, nhạt nhẽo nói. Bất quá nhờ thế mà ta hiểu rõ nhân tình thế thái, rèn luyện tâm tính càng nhờ thế mà có được sức mạnh mới. Từ góc độ này ta nên cảm tạ ngươi chứ không có lý do giết ngươi. Một trường vừa nãy là ta trả lại mối hận bị phế khí hại hai năm trước. Nghe gã nói vậy cả tô kiệt lớn A qua đều thở phào. Xem ra gã không thật sự định giết đối phương. Nhưng câu tiếp theo mới khiến chúng hoảng sợ. Ngươi dẫn người đến hủy Hồng Diệp Bang bước từ Hồng Diệp Thư món nợ máu này ta phát thể là ngươi phải trả. giọng gã trở nên âm lạnh. ngươi còn câu kết với bạch thủy nhâm định hủy diệt xa khiến mấy chục tộc nhân của ta mất mạng món nợ máu này hôm nay ta bắt ngươi không trả không xong, không xong. a qua nghe vậy biết gã không hề có ý tha cho tô hiệt liền bất chấp tất cả phi thân lao tới định đoạt lại thiếu chủ một võ sư khác cũng vận khí hải lên tìm sơ hở của gã, hòng giúp a qua đoạt lại tô hiệt, gã lạnh lùng liếc mắt thấy a qua lướt nhanh đến ung xung kéo một chân tô hiệt coi hắn là vũ khí hạng nặng đập tới, đáng ghét, a qua căn bản không dám nghinh kích, thân thể tô hiệt đập tới căn bản không chịu nổi lực va chạm giữa hắn và Diệp phong, hắn đành lăn người đi tránh khỏi. Diệp Phong cười lạnh, vung thân thể tô Kiệt bổ ngang bổ sọc quất vào a qua. Hỡi a qua tuy tránh được nhưng tô Kiệt lại bị Diệp Phong giáng mạnh xuống đất. Cũng may hắn có hỏa tàm kim ti giáp hộ thể, chỉ mấy khớp xương vỡ toát, nửa gương mặt tan nát không thành hình người, máu thịt bầy nhầy. Tên khốn vô sỉ có bản lĩnh thì bỏ thiếu xa xuống cùng ta đơn đả độc đấu. A qua dẫn đến méo mó mặt mày chiến đấu kiểu này thì đánh thế nào? Hắn không thể hoàn thủ. Diệp Phong cười vang khoan khoái. Ngươi có thể gọi trợ thủ. Chúng ta hay đấu hay. A qua nổi giận. Như thế thì đừng nói là hay đấu hay. Dù bang chủ tự thân đến cũng không cách nào thắng được. Tô Việt nằm trong tay hắn chỉ hơi sơ suất là mất mạng. Tô Việt. Ngươi bước từ Hồng Diệp Thư, hủy Hồng Diệp Ban, hủy diệt Gia của ta Hôm nay dù ngươi chết ta cũng không để ngươi chết thống khoái Đối đãi địch nhân, gã từ lâu đã học được hai chữ tàn nhẫn Nếu gã rơi vào tay tô kiệt, e rằng kết quả không hơn gì Đã vậy thì gã phải tàn nhẫn để địch nhân sợ hãi Gã tuyệt không thể để thân nhân và bằng hữu bị uy hiếp và thương tổn nữa Gã không vận dụng nguyên lực, chỉ coi thân thể Tô Hiệt là một món vũ khí hạng nặng liên tục tấn công qua. Tuy công kích của gã không uy hiếp gì được đối thủ nhưng hắn phải liên tục gượng nhẹ, không dám sơ sẩy tí nào tránh né không ngừng, lo lắng cực độ. Thời gian càng dài, Tô Hiệt càng thống khổ, một khi thương thế quá nặng, Tô Hiệt có lẽ sẽ tán mệnh. Tên khốn kia, sao lại nghĩ ra phương thức báo thù độc địa này? Võ sĩ lục lâm bang chạm vào ánh mắt gã đều sợ hãi. Thủ đoạn tàn độc như vậy, bất chấp tất cả như vậy. Lẽ nào gã chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, bùng. Tô Diệt lại bị ráng vào bức tường, phun ra một ngụm máu. Diệp Phong trừ cố ý không để đầu hắn thương tổn, còn lại không nương tay gì với thân thể hắn. Có hỏa tàm kim ti giáp hộ thể. Tô Kiệt sù đau đớn muốn chết nhưng không thể như nguyện. A oa! Tô Kiệt mắt lộ vẻ tuyệt vọng, mặt đầy hận ý, rốc chút lực khí sau cùng ra bát. Viết ta đi cho phụ thân biết là hãy báo thù cho ta. Trả lại diệp gia gấp trăm lầm những thống khổ ta phải chịu hôm nay. Ta muốn tên khốn này sống không bằng chết. Lúc này Tô Kiệt mới tỏ được khí phách của một thiếu chủ đại bang phái xanh Chấn Vân Châu. Tuy hắn co chết nhưng đằng nào cũng bị đầy đỏ đến chết, chi bằng chết cho thốn khoái. Muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Diệp Phong thở phào thong khoái, đến lúc kết thúc rồi. Trong thể nội gã sôi trào nguyên lực bát điệp chấn sồn vào thân thể Tô Kiệt. Tay gã ném mạnh hắn đi. Mục tiêu tất nhiên là qua đang cố gắng tránh né. Thiếu gia A qua cả kinh, không dám tránh tả thủ sồn lực đón lấy, nghiến răng chịu một đòn của gã, chát. A qua bị đập văng đi hai vòng, ôm lấy Tô Kiệt vào lòng. Chỉ là, người hắn đón lấy là một thi thể đáp đoạn khí. Ở trên lưng trừng không, Tô Kiệt đã bị bát điệp chấn chấn nát vụn, thân thể không thành hình dạng gì, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Diệp phong, A qua bò dậy, gầm lên điên cuồng. Lúc đó thân hình gã đã lướt qua khoảng sân hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 148 A qua chết Các ngươi lập tức đưa thi thể thiếu ra và A núc về tổng bộ Báo cáo lại tường tận mọi việc cho bang chủ A qua lúc này run rẩy toàn thân vì giận, giao thi thể tô kiệt cho một võ sư. A qua hộ pháp. Võ sư đó nghi hoặc, Không lấy mạng tên khốn đó khó giải được mối hận trong lòng ta. Dứt lời hắn lao vọt đi, mắt đóng đinh vào Diệp Phong đang chạy đằng trước, mục quang đầy sát ý. Để Diệp Phong chạy thoát, về lục lâm bang, hắn không biết ăn nói thế nào với ô chiến thiên. Bên ngoài tộc môn diệp gia lúc này đông nhịp người Sáng sớm nay bạch thủy nham mời nhân mã lục lâm bang đến đỉnh diệt diệp gia Việc này lan khắp ngỏa lăng thành Những bình dân nhát gan đã run dày ẩm trong nhà Một vài võ giả hiếu sự Đặc biệt là các thế lực nhỏ trong thành cùng tụ tập lại đến xem náo nhiệt Tuy không rõ tình hình trong sân diệp gia Nhưng tình thế đột nhiên biến đổi khiến họ há hốc miệng Thứ nhất Thực lực của Lục Lâm Bang và Bạch Thủy gia chiếm thượng phong tuyệt đối, Diệp gia sắp gặp nạn thì đột nhiên mọc ra Diệp Phong mang theo mấy chục cao thủ lập tức vãn hồi cuộc diện. Đang lúc chiến đấu hang say thành viên Diệp gia lại tràn hết ra rồi rời thành khiến họ không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Rồi chúng nhân thấy người Bạch Thủy gia vắt chân lên cổ chạy ra, ai nấy đều hoảng sợ. Có người chẳng tộc nhân Bạch Thủy gia thực lực không cao lại hỏi, mới hiểu rõ tình hình trong đó. Lại là Diệp Phong, với sức một mình cứu vãn cả tồn vong cho Diệp gia với sức một mình đã giết Bạch Thủy nham rồi trọng thương cả lục giai võ sư. Cơ, hơ, y, e, tích đáng sợ như vậy, tuy họ nghe tận tai mà vẫn không dám tin. Chúng nhân mơ mơ hồ hồ, cảm giác không chân thật lắm còn dâng lên trong lòng thì Diệp Phong từ trong chạy ra. Gương mặt trẻ trung vẫn treo nụ cười lạnh hả về thần thái không hề hoảng sợ, người lướt về phía tây môn. Diệp Phong, ngươi dám giết thiếu chủ, hôm nay ta nhất định lấy mạng ngươi. A qua cấp tốc lao theo, bám sát thân ảnh gã. Cái gì? Diệp Phong đã giết lục lâm bang thiếu chủ. Các võ giả biết gió thế lực lục lâm bang đều choáng vang. Diệp Phong quả thật mật lớn bằng trời. Ngay cả lục lâm bang, một trong vân châu tứ đại thế lực mà gã cũng dám treo vào, hơn nữa còn đến mức quyết sống chết. Tính tàn nhẫn của Tô Chiến Thiên nổi danh cả vân châu thân sinh nhi tử duy nhất của hắc chết rồi cơn giận trong lòng hắn không cần nghĩ cũng biết. Diệp Phong cười lạnh không đáp. Hơi chậm lại đợi A qua đến sát chừng 6-7 thức thì gã dừng phát lại, tay phải khẽ lắc chấn thiên chùy lập tức xuất hiện trong tay. Gã xoay người đập mạnh xuống đất. Địa long chấn lập tức giấy lên một tầng chấn động lao vào hắn. Lại là chiêu này. A qua bất giác nổi giận, song cước ấm xuống nhảy vọt lên, bổ vào gã, họ nguyên giấy lên ào à, hung hãn trụt xuống mặt gã. Bát điệp chấn gã không chịu kém vung chùi hai luồng năng lượng va nhau dữ dội chát tiếng nổ vang vọng chỗ diệp phong đứng xuất hiện một miệng hố lớn thân ảnh đơn bạc của gái nhanh chóng bật lùi lướt đi hơn chục thước trên không rồi loạn trọn đáp xuống đồ to sắc nô nức đa tả đưa tiến diệp phong hơi nhợt nhạt mặt mày lăn tròn dưới đất vừa ổn định thân thể là bình chân liên tục khởi động điệp đồng sung phong Tên tiểu vương bát đàn vô xì. A qua bị gã chế xéo đến độ nổi dẫn điên người. Tuy hắn ứng phó nhẹ nhàng nhưng luồng lực xung kích đó cũng khiến hắn hơi trừng lại thoáng sau Diệp Phong đã lướt đi thêm hai chục thước. Cử ly song phương còn xa hơn lúc đầu. Lời hại thật. Lần này mọi võ giả đều được nhìn thấy tận mắt. Diệp Phong đường Hoàng Ngạnh tiếp một chiêu với A Qua đối phương là Lục Sai võ sư còn gã mới 16 tuổi mà đủ thực lực sánh với thật sự không ai dám tin. A Qua nhanh chóng hóa giải lực xung kích ngẩng mắt lên thì Diệp Phong đã đạt tới tốc độ đáng sợ dù lúc hắn toàn thình cũng không vì tất đuổi kịp chặn Diệp Phong cho ta hắn vừa xúc sức đuổi theo theo vừa vô to. Thế lực nào giúp lục lâm bang bắt được tiểu tử này sẽ được lập làm thủ lĩnh ngọa lăng thành Thủ lĩnh ngọa lăng thành Năm chữ này không khiến các võ giả và dung binh phản ứng gì Nhưng mấy tiểu thế lực đứng sau Diệp Gia và Bạch Thủy Gia đều động tâm Lục lâm bang đích xác có tư cách hứa hẹn như thế Phàm ai giúp sức Lục lâm bang đồng ý truyền thụ một môn ngũ phẩm võ vĩ có mặt ở đó phần lớn là võ giả và tung binh lang thang, qua môn họ rút nên không tiếc gì. Chỉ cần bắn được Diệp Phong, hắn có tư cách thay Tô Chiến Thiên làm chủ việc này. Đám đông sôi lên. Ngũ phẩm võ khí có sức quyến rũ chết người với võ sĩ thông thường, nên biết Diệp Sa và Bạch Thủy Sa liên thủ thống trị Ngọa Lăng thành nhiều năm như thế cũng chưa từng có nổi một môn ngũ phẩm võ khí. Hà cũng là những dung binh bình thường đang có mặt. Nhiều người mắt ánh lên tham lam. Bốn phương tám hướng dày đặt người xem náo nhiệt. Trước đó thấy gã lao tới, họ đều tránh đường, nhằm tránh phiền Hà. Nhưng được A Qua hứa hẹn, nhiều người bắt đầu cân nhắc lại. Vù! Mấy dung binh tự thì có thực lực cao dai võ sĩ cầm vũ khí ra khỏi đám đông, lao vào Diệp Phong. Diệp gia tiểu tử. Xin lỗi nhé, các ngươi và Bạch thủy gia thống trị Ngọa Lăng thành lâu lắm rồi, cũng nên đến lượt Hùng gia bọn ta. Một trung niên trắng hán lưng hổ eo gấu, khí thế bất phàm chặn đường. Diệp Phong nhận ra người nói là tộc trưởng một gia tộc khá mạnh trong thành, vừa tấn cấp nhất sai võ sư, có thực lực, giá tâm cũng mảnh chứng theo. Tên to xác ngu xuẩn không ngờ cũng độc ác như vậy. Gã hơi biến sắc, tuy đám người này không uy hiếp được gã nhưng tạo ra phiền phức không nhỏ. Tuy biết chỉ hơi chần chừ là sẽ bị qua bắt kịp, nhưng đối diện với đám đông đến, gã không thể coi thường thở dài một hơi, nghiêm mặt lại, ánh mắt lạnh đi châm thiên chùy đập vào võ sư trước mặt. Bát Diệp chấn Công kích của gã tuyệt đối hơn hẳn nhất sai võ sư tráng hán vừa tấn cấp không lâu chưa nắm vững sức mạnh của cảnh giới võ sư. Đối diện với lực đạo hùng hồn của Diệp Phong, hắn thầm kinh hãi đại truy vội sơ lên toàn lực ngăn đốn, ầm. Thân thể to lớn văng đi như bao tải gai, xuyên qua một bức tường, rơi phịch xuống đất không bò dậy nổi. Lúc đó... Mấy võ sĩ lao đến gần Diệp Phong, vũ khí công tới Gã hít một hơi, lại vận thổ nguyên lực đại chùy nặng trịch quay tiếp Lập tức tiếng lốt bút vang lên liên tục Thân thể mấy võ sĩ bị chấn thiên chùy quét chúng, phun máu văng xa Nhưng chỉ mấy giây ngắn ngủi đó, A qua đã rút ngắn khoảng cách thêm chục thước Đợi chờ Diệp Phong là nhân thủ các thiết lực khác và những sung binh tham lam Võ Nguyên Đại Lục chưa bao giờ thiếu kẻ liều mạng vì thực lực và tài phú Diệp Phong sầm mặt ý niệm lướt nhanh qua ấp Xem ra tất phải giải quyết phiền phức mới xong Chấn Thiên chùy đập loạn xạ Diệp Phong sô đổ một gian nhà nhỏ cạnh đó Mặt đất ngập đầy đá vụn, thổ nguyên lực của gã tràn ra ấm xuống đống đổ nát Chát Sau tiếng nổ bụi sám cơ u to, lên mờ mịt, đán vụn tung tói biệt để trôn vùi thân thể gã. A qua còn cách gã không đầy nam thước, tuy nghi hoặc chức hành động kỳ quái của gã nhưng không dừng bước. Định dùng trò vật này che mắt hắn sao? Ở cử ly gần thân là võ sư, hắn toàn toàn có thể dựa vào thần niệm và trực giác phán đoán phương vị cùng động tác của đối phương. Đột nhiên một đạo Kim Quang mà bụi sám không che nổi phát ra từ chỗ Diệp Phong A qua biến sắc, hắn quá quen với đạo Kim Quang này Được các bụi ểm hộ, gã lấy chu thần cung ra Nhờ khoảng thời gian bắt Tô Kiệt làm con tin Gã đã hồi phục thi triển tiến ký một lần nữa không thành vấn đề Thuấn sát tiến Cự ly quá gần, Diệp Phong không cần dùng thủ đoạn gì Tiến ký nhanh nhất rời dây Phụt A qua không kịp phản ứng, bị đạo Kim Quang xuyên qua ớt, tiếp đó kích chúng ngực một võ sĩ đỉnh đi theo hôi của rồi mới tiêu tan. Ta, ta. A sững sờ, ý thức tan biến dần, sau vùng cơn đau giấy lên trong ớt, mắt hắn tối sầm ngã phịch xuống thân thể co rút lại vài lần rồi bất động. Sau lưng hắn. Võ sĩ bị đánh trúng kinh hồn ôm lỗ máu trên ngực cổ hòn vang lên mấy tiếng lục cuộc không cam lòng rồi cũng ngã phịch xuống Toàn trường chấn kinh Nhiều võ giả định lên kiếm chắc bất xác sụp chân về Ai nấy đều nhìn vào màn bụi xám với ánh mắt gần như kinh hoàng. Ở đó, một thân ảnh thiếu niên từ từ hiện ra Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi chương một các phương phản ứng còn ai muốn thử nữa không ngứa khí thiếu niên lạnh lùng khiến chúng nhân vội vàng lui lại ngay cả lục sai võ sư đều chết trong tay diệp phong còn ai dám chạm vào gã nữa Người vừa hứa hẹn là qua đã chết, điều kiện không còn ai thực hiện tự nhiên đắc tội với một thiếu niên tiềm lực vô cùng như gã là việc ngu xuẩn. Nhiều người thầm lấy làm may mắn, ban nãy đã không xuất thủ thậm chí còn cười lạnh với hùng gia tộc trưởng đắc tội Diệt Phong, hùng gia e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Những người có mặt tự giác tránh đường cho gã đi qua, sợ hãi nhìn theo bóng gã xa dần. Các ngươi mau đưa tin tức này về cho thương ẩm tổng quản Giữa đám đông, một trung viên viết vội vàng mấy chữ, sao cho thuộc hạ Tai mắt của thương gia không nơi nào không có Hạ, mới mấy tháng mà y gây ra nhiều như vậy hạ, đúng là phi phàm Thương ẩm liếc nhìn mật báo, hơi biến sắc Tổng quản đại nhân nói đến tiểu tử nào Giám định sư của trường đấu giá thương gia cười khá hạ hỏi Thương ầm hiếm khi khen ai nên lão lấy làm hiếu kỳ. Tự xem đi. Thương ầm mỉm cười đưa tờ mật báo ra. A, là tiểu tử biết luyện trí phịch xung đơn. Giám đình sư hiển nhiên hơi kinh ngạc, đọc xong thì trở thành chấn kinh. Kim quang xuyên qua tất cả. Một đòn là xuyên qua lục sai võ sư. Có võ cái lời hại thế hạ. Hơn nữa tiểu tử này là tu luyện thổ nguyên lực mới đúng, sao lại phát ra được kim nguyên công kích nhỉ? Haha, <cười> <cười> ngươi là giám đình sư, chắc biết rằng ngũ hành nguyên lực có thể tuần hoàn tương sinh. Thương ẩm mỉm cười, nheo mắt nói, kim do thổ sinh, nếu ta không nhầm tiểu tử đó có một món cực phẩm hộ tân linh khí. Chỉ mỗi món linh khí có thể chuyển hóa ngũ hành nguyên lực công kích thì phẩm sai đã công thể kém hơn huyền cấp. Diệp phong với thực lực chưa đến võ sư mà phát ra kim nguyên công kích vượt trình độ võ sư thì linh khí đó ít nhất cũng thuộc nhóm địa cấp cực phẩm. Giám định sư ngẩn người, nghi ngờ. Lẽ nào là cường giả sau lưng cho? Chắc không sai. Thương ẩm trầm tư một cho rồi từ tốn nói. Xem ra bối cảnh của y sâu hơn ta tưởng Một món cực phẩm địa cấp linh khí không phải người thường có thể đưa ra Cường giả đứng sau lưng gã rất có thể thực lực không thua gì võ hoàng Thực lực đó ở võ nguyên đại lục tuyệt không thể là hạng vô danh Nhưng từ biểu hiện của gã thì y không đoán được ai ẩn tàng phía sau Tăng mức độ chú ý Diệp Phong lên mức cao nhất Thương ẩm quả quyết hạ lệnh Mấy hôm sau tin Tô Kiệt thân vong truyền về lục lâm bang Kiệt nhi chết rồi Tô Chiến Thiên nghe tin dữ thì nổi giận đùng đùng Thật ra là sao? A ngốc cùng A qua đâu? Vì bảo vệ thiếu chủ A ngốc hộ pháp thân thủ trọng thương Hiện đang nằm ngoài sảnh A qua hộ pháp truy đích hung thủ giết thiếu chủ Đã bị hung thủ giết chết Người đáp là viên võ sư đến diệp ra hôm trước là cường giả phương nào hạ thủ? lẽ nào y không biết kiệt nhi là con ta? tô chiến thiên đau lòng cực độ, hít lên. hung thủ, hung thủ là một thiếu niên của một tiểu gia tộc ở ngoại lăng thành. viên võ sư run rẩy. cái gì? tô chiến thiên giận dữ quay nhìn viên võ sư trầm trầm, khí thế vô hình lập tức tới khiến hắn không thở được. Thiếu niên ngày 2 năm trước có xung đột với Thiếu Sa, khi ấy Thiếu chủ được Bạch Thủy Sa tộc trưởng mời. Mất hơn 10 phút, viên võ sư mới kể lại gọn ngành câu chuyện. Kim quang đó thật sự lợi hại như thế. Tô Chiến Thiên đổi sắc mặt liên tục, hung quang tàn nhẫn liên tục lướt qua mắt hắn, hồi lâu mới nghiến răng hỏi: "Không sai, bản thân Diệp Phong thực lực đã rất khá nhưng so với lượng vị hộ pháp còn kém nhiều." nếu không vì đạo kim quang đó quá đáng sợ thiếu chủ đã không sao nhớ lại uy lực khủng khiếp của chu thần tiến ký giọng hắn run lên ta mặc kệ Diệp phong đó là thần thánh phương nào dám giết kiệt nhi của ta nhất định phải khiến hắn trả giá gấp trăm tô chiến thiên dậm chân nền đá cứng như thép miếng lún xuống vỡ tan một hố sâu xuất hiện truyền lệnh của ta Tô Chiến Thiên hung hăng quát. Thông cáo khắp Vân Châu toàn lực treo thưởng bắt Diệp Phong và tộc nhân họ Diệp ở Hòa Lăng Thành. Một tộc nhân bình thường thưởng một tinh tệ, nhân vật trọng yếu 10 tinh tệ, tộc trưởng và trưởng lão thưởng 100 tinh tệ. Nếu có người hiệp trợ bản bang chủ bắt được hung thủ thì trừ trăm tinh tệ tiền thưởng bản bang chủ còn tặng một món huyền cấp linh khí, một môn ngũ phẩm võ khí. Tôn Mệnh Viên võ sư thầm thè lưới, lần này, Tô Chiến Thiên thật sự động nổ tiền tưởng lớn kinh người. 500 tinh tệ là tài phú nhiều thế lực nhỏ không kiếm nổi trong một năm. Huyền cấp linh khí là bảo vật chí ít cũng phải võ sư cường giả mới có thể có. Còn một môn ngũ phẩm võ ký đủ cho nhiều thế lực coi là chân bảo, một vài tiểu gia tộc sẽ coi đó là truyền gia võ ký. Món tiền đó đưa ra vì một thiếu niên 16 tuổi đừng nói Vân Châu, dù cả võ nguyên đại lục cũng chưa từng có. Treo thưởng cao như thế đủ để hắc ám sung binh cao cấp nhất đồng lòng. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, vô số hắc ám sung binh cấp cao đổ về Tây Nam Vân Châu. Mục tiêu của họ chỉ có một, tìm thấy và giết một thiếu niên 16 tuổi tên Diệp Phong. Một tháng sau, giải thưởng của lục lâm bang vang khắp Vân Châu. Ngoài ra còn cả hình Diệp Phong, Diệp Thừa Thiên, Lưỡng Vị Trưởng Lão, Hầu Thị Hương Để Để dễ nhận dạng Diệp Phong cũng vì thế mà nổi danh Haha, tô chiến thiên quả thật xúc vốn rồi, món tiền thưởng này ngay cả thiếu gia ta cũng đồng lòng Trên đạo Lộ Vân Châu, một thanh niên chừng 24, 25 tuổi dẫn một người hầu mắt chuột đầu nhọn Ước chừng 40 thong thản bàn luận về tiền thưởng của Lục Lâm Bang Hắc hắc, Tô Kiệt là con một của Tô chín Thiên, bị người ta giết rồi, hắn không phát điên hay sao? Lâu la nhăn nhở cười nịnh nọt. Hừ, Tô Kiệt sửa lai của tên phụ thân khốn kiếp, đi đâu cũng kêu căng. Hiện tại mới bị giết đã là may cho hắn lắm rồi. Loại ông tử bột ăn hại như hắn lẽ ra bị một trưởng đánh chết lâu rồi. Thanh niên hừ lạnh coi thường, thiếu gia nói đúng. Người hầu tiếp tục lấy lòng Luận thân phận thiếu gia Thân là người kế thừa Vân Châu Trương gia Tất nhiên không kém hơn Tô Kiệt Luận thực lực thiếu gia Từ bé tu luyện khắc khổ Đã đạt đến thất sai võ sĩ Tô Kiệt chỉ biết gây loạn đó so thế nào được Vân Châu Trương gia Cũng là một trong Vân Châu tứ đại thế lực Như Lục Lâm Bang Thanh niên này là Trương Bách Cường Con cả Trương gia gia chủ trầm mặt một lúc Trương Bách Cường lại chú ý đến tin tức mới nhận. Diệp Phong, 16 tuổi, hai trước từng bị tô hiệt phế khí hải, sau đó khôi phục một cách kỳ tích. Thực lực tiếp đó tăng nhanh, chỉ mấy tháng là đạt tới võ sĩ, với thực lực này trô sát một võ sư bạch thủy ra. Trận chiến ngỏa lăng thành y dựa vào kim quang vô địch, liên tục trô sát lục giai võ sư và tam giai võ sư. Hơn nữa còn trọng thương một lục sai võ sư Thực lực bản thân ý chưa đạt đến võ sư Nhưng sức chiến đấu vượt cả nhất sai võ sư Vì xếp tô kiệt nên ý đang bị tô chiến thiên đưa ra mức thưởng ngất trời Tại vân đâu để bắt lấy báo thù Diệp phong lợi hại như thế Tựa hồ thiếu ra ta còn kém hơn ý Trương Bách Cường cảm khái đột nhiên thở dài Nếu gặp được ý thì tốt quá Thiếu gia cũng đồng lòng với món tiền thưởng này. Lâu la thò đầu cười siểm nịnh. Có món tiền đó thiếu gia có thể tự lập thiết lực cơ sở vững hơn nhiều. Chát! Trương Bách Cường vỗ vào đầu đối phương tỏ vẻ khinh thị. Tiểu binh, ngươi theo ta lâu như vậy, sao lại không tiến bộ gì cả? Tô chiến thiên treo thưởng có hậu hơn nữa nhưng sao chân quý bằng một cao thủ? Y còn trẻ mà đắt lời hại như vậy vài năm sau nhất định sẽ là cường giả uy chấn nhất phương nếu bây giờ chiêu lãm được y thì đúng là việc hay tiểu binh uông đầu lẩm bẩm đầy van ức bị tô chiến thiên treo thương tập nã tiểu tử này chết chắc dù thiếu gia muốn che chở cho y tộc trưởng đại nhân không đồng ý chỉ bằng vào lực lượng trong tay thiếu gia thì đúng đáng tiếc trương bách cường thở dài Phụ thân nhất định không vì một thiếu niên mà đắc tội với tên điên tô chiến thiên. Còn cả cao thủ trong giới hắc ám xung binh nưa đều là cơ u y e đơ ra sát nhân. Dù trương gia ra mặt bảo vệ thì gã cũng khó lòng thoát khỏi độc thủ. Với toán sát thủ này, giết một diệt phong có khác gì giết một con kiến. Thôi vậy, sắp đến lễ tốt nghiệp của võ dung học viện rồi. Lần nay ta ra ngoài chủ yếu vì muốn xem trong số tốt nghiệp sinh có nhân vật kiệt xuất nào đáng cho ta thu nhận không thôi Sớm muộn gì ta cũng chứng minh cho phụ thân và gia tộc thấy không cần họ giúp ta vẫn tạo được thế lực cho mình